Độc thoại 1 Vừa viết xong bức thư tôi đã thấy hơi choáng váng Bức thư vụng về vòn vẹn có một dòng chữ Thế nhưng tất cả nguồn cơn lại bắt đầu từ dòng chữ ấy Và mọi thứ cũng không thể trở lại như trước được nữa Tôi không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định của riêng mình Tóm lại tôi chỉ có thể chọn làm hoặc không Ngoài ra không còn lựa chọn nào nữa Tất nhiên mọi người sẽ có ý kiến khác Có thể họ sẽ để tâm đến cái gọi là điều đúng đắn Mà lựa chọn con đường thứ ba Rồi họ sẽ biện minh Rằng ấy chỉ vì con người vốn là sinh vật yếu đuối Đấy đúng là quan điểm phổ biến Nhưng lại không thành thật Những ý kiến này tẻ nhạt đến mức Khiến tôi buồn ngủ Trên con đường họ chọn ấy Chỉ có sự dối trá và trốn tránh Những ý kiến đó dù có trao đổi qua lại cách mấy Cũng sẽ chẳng đi đến đâu Và tất nhiên cũng chẳng thể lay động trái tim tôi Tâm can tôi hiện giờ đã bị nỗi căm hờn Chi phối hoàn toàn Tôi không thể vứt bỏ nỗi căm hờn ấy Nhưng lại càng không thể ôm nó sống cả đời Bởi thế tôi chỉ còn cách làm tới Và tôi sẽ hỏi bọn họ một lần nữa Rằng câu trả lời thực sự là gì Thế nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không cho tôi đáp án Bởi họ cho rằng ngay từ đầu tôi đã biết câu trả lời ấy là gì Cứ nghĩ đến việc đó Nỗi căm hờn trong lòng tôi lại bùng lên như ngọn lửa Bí mật về vụ án mạng trên hòn đảo không người Bức thư chỉ có vậy Và đó cũng là tất cả chương 1 Hôm ấy cảnh sát đã tới Anh đang bị đưa vào tầm ngắm đấy Anh nghiêng ly rượu bơ bẩn Những viên đá trong ly Lanh canh nhảy múa Bị đưa vào tầm ngắm Nghĩ anh đang đùa Tôi nhách môi cười hỏi lại Nhưng cái gì bị ngắm cơ Tính mạng anh Anh trả lời Hình như ai đó đang muốn giết anh Tôi vẫn cười Tại sao người đó lại muốn giết anh À thì... Anh im lặng chốc lát rồi tiếp tục Anh cũng không biết Tại sao vậy nhỉ? Giọng anh nặng nề quá Đâm tôi không cười nổi nữa Ngắm nghía khuôn mặt nhìn nghiêng của anh một hồi Tôi quay qua nhìn gương mặt người pha chế đang đứng quẩy Rồi nhìn lại tay mình Tức là anh không biết tại sao Nhưng linh cảm thế à? Không chỉ linh cảm thôi đâu Anh nói Anh đang gặp nguy hiểm thật đấy Rồi anh gọi thêm một ly bourbon nữa Tôi nhìn quanh để chắc chắn không ai để ý Rồi mới quay sang gương mặt nhìn nghiêng của anh Cất lời Anh có thể giải thích rõ hơn được không Rốt cuộc đã có chuyện gì Thì đấy Anh uống cạn ly rượu rồi châm lửa hút thuốc Anh đang gặp nguy hiểm Vậy thôi Rồi anh nói khẽ Anh cũng thật là không định nói với em Mà lại lỡ lời Chắc do ảnh hưởng của câu chuyện hồi trưa Chuyện hồi trưa Không có gì đâu Anh lắc đầu Nói chung em không cần biết chuyện này Tôi chăm chú nhìn cái ly trong tay mình Vì em có biết cũng chẳng giải quyết được gì à Không chỉ vì mỗi lý do đó Anh nói em biết chỉ thêm lo thôi Trong khi nỗi bất an của anh thì vẫn còn đó Tôi không đáp lại lời anh Chỉ bắt chéo hai chân đang để dưới quầy Này tức là ai đó đang muốn hãm hại anh à Ừ cứ cho là vậy đi Anh có thấy gì khả nghi không Em hỏi lạ quá Lần đầu tiên anh bật cười kể từ lúc bước vào quán bar này Làn khói màu trắng bồng bềnh phả ra từ kẽ răng Em nghĩ có ai đang yên đang lành Lại kêu tính mạng mình đang bị đe dọa không Em thì sao Ừ thì tôi ngập ngừng Có thể không mà cũng có thể có Vì em nghĩ chủ ý sát nhân xét cho cùng cũng giống với quan điểm sống thôi Anh cũng nghĩ vậy Anh khẽ gật đầu Vậy là anh thấy gì đó khả nghi Đúng không Không phải tự mãn đâu Nhưng anh tìm được manh mối ở nhiều việc lắm Nhưng anh lại không thể nói ra Vì anh có cảm giác Nếu nói ra rồi Thì những hoài nghi ấy sẽ trở thành sự thực Rồi anh tiếp Anh nhát gàn lắm Sau đó chúng tôi im lặng ngồi uống rượu Đến khi mệt rồi Thì đặt ly xuống rời khỏi quán Thả bộ trên con đường mưa rơi Anh nhát gan lắm Tôi vẫn nhớ lời sau cùng của anh Tôi quen Kawazu Masayuki Qua lời giới thiệu của một người bạn Người bạn đó biên tập sách của tôi Tên Hazio Fuyuko Fuyuko bằng tuổi tôi Là người phụ nữ chỉ biết đến công việc Và làm ở nhà xuất bản Đã gần 10 năm nay Cô luôn đóng bộ áo vest đỉnh đạc Như phụ nữ nước Anh Bước đi đầy tự tin Tôi chơi với cô từ khi bước vào giới này Thấm thoát cũng đã được 3 năm Nhưng khoảng 2 tháng gần đây Một Fuyuko như thế Bỗng nhiên lại hăng say bàn tán chuyện đàn ông Nhiều hơn là bản thảo Đúng cái hôm có thông báo quần đảo Amami Sắp bước vào mùa mưa Tớ biết một anh chàng tuyệt lắm Cô nói với gương mặt nghiêm túc Một nhà văn tự do Tên là Kawazu Masayuki Cậu biết anh ấy không Tôi trả lời là không biết Tên người cùng ngành lắm lúc tôi còn chẳng biết Huống chi mấy nhà văn tự do Theo lời Fuyuko kể thì anh Kawazu Masayuki đó sắp ra sách và họ đã dần trở nên thân thiết sau vài lần tình cờ cùng tham gia mấy buổi họp xuất bản. Anh ấy cao, đẹp trai lắm. Ừ, Fuyuko lại nói về đàn ông cơ đấy, thật hiếm hoi làm sao. Tớ thật muốn gặp người được Fuyuko khen hết lời như vậy một lần. Nghe tôi nói, cô cười đáp, Ừ, vậy để lần tới nhé. Tôi chỉ tiện miệng nói chơi mà hình như cô cũng chẳng cho là thật. Thế nên chẳng bao lâu sau tôi đã quên bén mất lời hẹn như mấy câu chuyện làm quả khác ấy. Nhưng sau đó vài tuần, rốt cuộc tôi cũng gặp Kawazu Masayuki. Anh tình cờ có mặt trong quán bar tôi đến cùng Fuyuko. Cùng đi với anh là một họa sĩ to béo đang mở triển lãng cá nhân tại Ginza. Kawazu Masayuki quả là một người đàn ông bạch bao. Anh cao khoảng 1m8cm. Gương mặt thon gọn, rám nắng, chiếc áo jacket màu trắng trông thật hợp với anh. Vừa nhìn thấy Fuyuko, anh liền vẫy cánh tay đang đặt trên mặt quầy gọi. Fuyuko thoải mái bắt chuyện với anh rồi giới thiệu tôi. Đúng như tôi dự đoán, anh chưa từng nghe đến tên tôi, kể cả khi nghe giới thiệu tôi là nhà văn viết trinh thám, anh cũng chỉ gật đầu như thể đang bối rối. Hầu hết mọi người đều có phản ứng tương tự khi nghe tôi giới thiệu như vậy. Sau đó, Cũng tại quán bar ấy Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu Giờ ngẫm lại tôi vẫn thấy lạ Không hiểu sao chúng tôi có thể nói chuyện lâu đến vậy Tôi cũng không nhớ nổi Chúng tôi đã nói những gì với nhau Trừ một việc là sau cuộc nói chuyện đó Chỉ có tôi và Kawazu Masayuki Rời khỏi quán Chúng tôi đi đến một quán khác Rồi rời đi sau khoảng một tiếng đồng hồ Tôi hơi say Nhưng chưa tới mức cần anh đưa về Mà anh cũng không gợi ép đề nghị Ba ngày sau, anh gọi điện, mời tôi đi ăn Tôi không có lý do nào để từ chối Sự thực thì anh là một người đàn ông không tồi Nên tôi cũng chẳng mấy do dự, cứ thế nhận lời Tiểu thuyết trinh thám hay ở điểm nào vậy? Anh hỏi khi chúng tôi đang nhâm nhi chút rượu vang Ở nhà hàng trong khách sạn Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ máy móc lắc đầu Nghĩa là cô không biết Anh hỏi Tôi mà biết thì sách của tôi đã bán chạy hơn rồi đáp Thế anh nghĩ nó hay ở điểm nào? Anh vừa gãi gãi mũi vừa nói Hay ở điểm người ta đã tạo ra nó chăng? Những vụ án trong đời thực nhiều khi không phân định rạch giỏi trắng đen Danh giới giữa cái đúng và cái sai rất mơ hồ Vậy nên dù vấn đề được đặt ra rồi Nhưng người ta lại không thể mong chờ một kết luận tương xứng Bởi vì nó chỉ là một phần của cái gì đó lớn lao mà thôi Nhưng ở điểm đó thì tiểu thuyết lại làm trọn vẹn đó là một dạng kết cấu và tiểu thuyết trinh thám chẳng phải là thể loại kỳ công nhất trong việc xây dựng kết cấu đó hay sao? Có lẽ là vậy, tôi nói. Anh đã bao giờ phải chăn trở trước ranh giới giữa cái đúng và cái sai chưa? Có chứ, anh nhếch môi. Tôi nghĩ anh không nói dối. Rồi anh có đem nỗi chăn trở ấy viết vào sách không? Cũng có, anh đáp, nhưng phần lớn là tôi không thể làm được. Tại sao lại không thể? Vì nhiều lý do lắm Gương mặt anh hơi khó chịu Nhưng chỉ một loáng sau Anh đã lấy lại vẻ hiền lành vốn có Và rồi bắt đầu nói về tranh vẽ Tối hôm đó anh đến căn hộ của tôi Căn hộ vẫn còn vương lại mùi Của người chồng cũ Thoạt đầu trông anh có vẻ hơi lúng túng Nhưng chỉ một lát sau Anh lập tức quen ngay Anh ấy từng là nhà báo Tôi nói về chồng cũ Anh ấy hiếm khi ở nhà rồi rốt cuộc cũng chẳng còn lý do nào để trở về ngôi nhà này nữa. Và thế là anh ta không quay lại đây nữa. Vâng. Trên chiếc giường chồng cũ từng ôm ấp tôi, Kawagura Masayuki đã cho tôi những khoái cảm dịu dàng hơn rất nhiều so với người chồng cũ. Làm tình xong, anh còn vòng tay ôm vai tôi đề nghị, "Lần sau em đến chỗ anh nhé. Chúng tôi gặp nhau khoảng một hai lần một tuần, hầu hết là anh đến chỗ tôi." Nhưng cũng đôi khi tôi tới nhà anh Anh độc thân Hình như cũng chưa từng kết hôn Vậy mà phòng ốc lại ngăn nắp như thể Phòng của người đã lập gia đình Tới mức tôi còn tưởng tượng Hay là có ai đó dọn dẹp phòng giúp anh Rồi chẳng mấy sau đó Mối quan hệ của chúng tôi Bị Phư Yuko phát hiện Số là Phư Yuko đến chỗ tôi lấy bản thảo Đúng lúc anh đang có mặt ở đó Nên tôi không thể biện ra được lý do nào Để giải thích Mà thật ra tôi cũng đâu cần phải giải thích điều gì Cậu yêu anh ta à? Fuyuko hỏi lúc chỉ có hai người chúng tôi Tớ thích anh ấy Tôi trả lời Thế cậu có định kết hôn không đấy? Làm gì có chuyện? Vậy à? Fuyuko thở phào như chút được gánh nặng Đôi môi khẽ nở một nụ cười duyên dáng Thấy hai người thân thiết Người bắt cầu như tớ đây Cũng vui lắm Nhưng cậu đừng xa đà quá Cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại thôi Không sao đâu Tôi đã có bài học nhớ đời rồi mà Tôi nói Rồi 2 tháng trôi qua Mối quan hệ giữa tôi và Kawazu Masayuki Vẫn được duy trì đúng mực Như lời hứa với Fuyuko Ngay cả hồi tháng 6 Khi chúng tôi đi du lịch cùng nhau May thay anh cũng không đả động gì Tới chuyện kết hôn Bằng không hẳn tôi phải bối rối lắm Nhưng nghĩ lại Dẫu anh có nhắc đến chuyện kết hôn Thì cũng chẳng có gì là lạ Anh đã 34 tuổi Tính chuyện lập gia đình cũng là lẽ đương nhiên Hay là anh cũng đang cố duy trì Một mức độ nhất định nào đó Trong mối quan hệ với tôi Nhưng nếu cứ mãi bận tâm đến điều đó E là tôi sẽ làm mất đi ý nghĩa Của mối quan hệ này mất Thế rồi khi chúng tôi quen nhau được 2 tháng Thì Kawazu Masayuki Chết ngoài biển Vào một ngày tháng 7 Cảnh sát đến thông báo tôi về cái chết của anh Anh ta điềm tĩnh Xong vẻ ngoài tầm thường hơn nhiều So với những cảnh sát tôi vẽ ra Trong tiểu thuyết của mình Có thể dùng từ có sức thuyết phục Để miêu tả về người này Sáng nay người ta phát hiện Một thi thể nổi trên vịnh Tokyo Khi vớt thi thể ấy lên Từ di vật còn sót lại Chúng tôi xác định đó là anh Kawazu Masayuki Vị cảnh sát nhỏ nhắn Nhưng có vẻ khỏe mạnh Gần 40 tuổi thông báo Bên cạnh anh ta là một cảnh sát trẻ khác Anh này thì chỉ yên lặng đứng đấy Tôi mất vài giây không thốt nên lời Sau đó nuốt nước bọt Vậy là các anh xác định được danh tính rồi à? Vâng Vị cảnh sát thu cầm lại Nạn nhân quê ở Shizuoka Em gái anh ta đã đến nhận dạng thi thể Ngoài ra chúng tôi cũng đã giám định răng Và chụp x-quang Rồi vị cảnh sát nhấn mạnh thêm Kết quả cho thấy Đó là anh Kawazu Masayuki Thấy tôi vẫn im lặng Anh ta tiếp Có thể phiền cô bớt chút thời gian Để chúng ta thong thả trao đổi không Cánh cửa trước sảnh ra vào Vẫn đang mở Tôi đề nghị họ đợi ở quán cà phê gần nhà Nghe vậy hai vị cảnh sát Khẽ gật đầu rồi rời đi Nhưng đến khi họ đi khuất Tôi vẫn đứng ở cái sảnh ấy Lờ đẩy nhìn ra bên ngoài Mãi sau mới thở dài Đóng cửa đi về phòng ngủ Thay đồ để ra khỏi nhà Đứng trước bàn trang điểm để tô chút son Mà tôi như ngừng thở Gương mặt phở phạc của tôi Phản chiếu trong tấm gương Trông tôi có vẻ mệt mỏi Ngay cả với việc biểu lộ cảm xúc Tôi rời mắt khỏi cái gương Lấy lại nhịp thở Rồi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương Lần này có vẻ khá hơn rồi Tôi gật gù hài lòng với biểu cảm ấy Tôi thích anh ấy Nhưng anh đã chết Tôi buồn là lẽ đương nhiên Vài phút sau tôi đã ngồi đối diện Hai vị cảnh sát trong quán cà phê Mình vẫn thường hay lui tới Ở đây còn bán cả bánh ngọt nữa Bánh ở đây tươi Vị ngọt thanh Anh ta bị sát hại Vị cảnh sát nói như tuyên bố Nhưng tôi không lấy gì làm ngạc nhiên lắm Vì đó là lời mà tôi đã lường trước Anh ấy bị sát hại như thế nào vậy à Tôi hỏi Cực kỳ khủng khiếp Vị cảnh sát nhăn mặt Gáy bị đập mạnh bởi một vật cùn Thi thể thì bị vứt lại bên cạnh vịnh Chỏng chơ như rác Người yêu tôi đã bị người ta vứt ở đó Như một đống rác Vị cảnh sát ho một tiếng Tôi ngở mặt lên Vậy nguyên nhân tử vong là do xuất huyết Bên trong não hay là Không phải Anh ta ngắt lời Nhìn gương mặt tôi rồi nói tiếp Hiện tại chúng tôi chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì Tuy có dấu vết bị đập vào gáy Nhưng chừng nào chưa có kết quả giải phẫu Thì tất cả chỉ là phỏng đoán. Vậy à? Nghĩa là có khả năng anh ấy bị sát hại bằng một phương thức khác. Nhưng sau đó hung thủ còn đập mạnh vào gáy và vứt anh đi ư. Nếu đúng như vậy thì tại sao hung thủ phải tàn bạo đến mức đó? Còn chuyện này, vị cảnh sát gọi tôi chắc do thấy tôi lơ đẩy quá. Hình như cô cũng gần gũi với anh Kawazu Masayuki nhỉ? Tôi gật đầu. Chẳng có lý do gì để phủ nhận điều đó Cô là người yêu của anh ấy à Tôi nghĩ vậy Vị cảnh sát hỏi quá trình Chúng tôi gặp gỡ Tôi trả lời thành thật Tôi cũng sợ sẽ phiền đến phư yu cô Nhưng cuối cùng vẫn nhắc đến tên cô Lần cuối cùng cô nói chuyện Với anh cao qua dự là khi nào Tôi suy nghĩ giây lát rồi trả lời Tối hôm kia Anh ấy gọi tôi tới Chúng tôi dùng bữa ở nhà hàng Sau đó uống rượu ở quán bar Hai người đã nói những chuyện gì chúng tôi nói nhiều chuyện lắm trong đó tôi cúi mặt mắt nhìn cái gạt tàn bằng thủy tinh anh ấy có nói rằng mình đang bị ai đó nhắm bị nhắm sao Vâng tôi kể những điều mình đã nghe từ anh trong buổi tối hôm kia đôi mắt bị cảnh sát bụng sáng lên lấp lánh và anh cao cũng thấy có điều gì khả nghi tôi không dám khẳng định vì anh cũng không khẳng định chắc chắn điều đó Nhưng cô thì không thấy có gì khả nghi à? Tôi gật đầu. Vâng. Sau đó, vị cảnh sát hỏi về quan hệ bạn bè và công việc của anh. Tôi hầu như không biết gì. Tiện đây, xin hỏi tối qua, cô đã ở đâu vậy à? Câu hỏi cuối cùng của anh ta nhằm mục đích xác nhận chứng cứ ngoại phạm của tôi. Họ không hỏi thời gian cụ thể, hẳn là do chưa xác định được thời gian tử vong chính xác. Nên dù tôi có đưa ra thời gian cụ thể Thì cũng chẳng giúp ích gì cho chứng cứ ngoại phạm của mình cả Hôm qua tôi ở nhà cả ngày Tôi trả lời Tôi làm việc Nếu có ai làm chứng được cho cô thì tốt Vị cảnh sát ngước lên nhìn tôi với vẻ kẻ cả Tiếc là không có Tôi lắc đầu Việc đó e là không thể Vì tôi ở nhà một mình Cũng chẳng có ai đến chơi cả Tiếc thật Cuộc đời đúng là có nhiều chuyện đáng tiếc quá Sau đó vị cảnh sát xin lỗi Vì đã làm phiền tôi rồi đứng dậy Đúng như tôi đoán Chiều tối hôm đó Fuyuko tới Cô thở gấp như thể đã chạy như bay Đến nhà tôi vậy Khi ấy tôi đã mở sẵn văn bản Để soạn thảo Dù chưa đánh được chữ nào Và đang uống bia Trước khi uống bia tôi đã khóc Khóc mệt nên tôi mới uống bia Cậu nghe rồi chứ Vừa nhìn thấy tôi Fuyuko lập tức hỏi Cảnh sát tới đây rồi Tôi đáp Cô có vẻ hơi ngạc nhiên Nhưng nhanh chóng chấp nhận điều hiển nhiên ấy Cậu có thấy gì khả nghi không? Tớ không Chỉ biết là anh ấy bị người ta nhắm đến thôi Đôi mắt Fuyuko tròn xoe Miệng há hốc vì ngạc nhiên Tôi kể cho cô chuyện hôm kia Cô ấy lắc đầu tiếc nuối y chang vị cảnh sát đó Chẳng lẽ không có cách gì để ngăn chặn sao Như là báo cảnh sát chẳng hạn Tớ cũng không biết Nhưng chắc Anh ấy có lý do riêng nên mới không làm vậy Cô lại lắc đầu Vậy nghĩa là cậu không thấy có gì khả nghi à Không Thật ra Tôi ngập ngừng rồi tiếp tục Tớ hầu như chẳng biết gì với anh ấy cả Thế à Fuyuko nghe chừng thất vọng lắm Biểu cảm của cô y hệt vị cảnh sát Đến đây hồi chưa Từ nãy tới giờ Tớ cứ nghĩ về anh ấy mãi Tôi nói Nhưng mà tớ không biết gì cả Có một đường kẻ được vạch ra Giữa tớ và anh ấy Cả hai đều cố để không xâm phạm đường kẻ ấy Mà vụ án lần này Lại xảy ra bên vùng của anh ấy Tôi hỏi Phuyuko Có muốn uống gì không Cô gật đầu nên tôi vào bếp Mang bia ra Giọng Phuyuko vang lên từ sau lưng tôi Trong số những chuyện anh ấy nói Có chuyện nào để lại ấn tượng với cậu không Dạo gần đây Bọn tớ không chuyện trò với nhau nhiều Nhưng cũng phải nói chuyện gì chứ? Chẳng lẽ gặp nhau là lên giường ngay à? Cũng gần như là vậy đó. Tôi nói má hơi rúm lại. Đám tang của anh được tổ chức hai ngày sau đó. Fuyuko chở tôi về quê anh ở Shizuoka trên chiếc xe Audi. Đường cao tốc vắng vẻ không ngờ đâm từ Tokyo về tới quê anh chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ. Bố mẹ anh sống trong một căn nhà hai tầng bằng gỗ với hàng rào bao xung quanh. Bước qua hàng rào ấy là một khoảnh vườn khá rộng và nó còn được tận dụng luôn làm vườn rau. Bên cạnh cổng, hai người phụ nữ đang đứng lặng như tờ. Một người tóc đã bạc, khoảng trên 60 tuổi. Người còn lại thì vẫn trẻ, dáng rong ròng, cao và gầy. Có lẽ đó là mẹ và em gái anh. Trong dòng người đến viếng đám ma, phải đến một nửa là họ hàng. Nửa còn lại là bạn bè đồng nghiệp của anh Tôi áng chừng được vậy Là bởi người làm trong ngành xuất bản Trông sẽ hơi khác người bình thường Fuyuko gặp được người quen Trong mấy người đến viếng Nên đã tới đó bắt chuyện Nghe Fuyuko kể Đó là biên tập viên phụ trách sách Của Kawazu Masayuki Một người đàn ông da đen, bụng bia Nghe Fuyuko giới thiệu Anh ta tên là Tamura Tôi vẫn chưa hết bảng hoàng Tamura vừa lắc đầu vừa nói Theo kết quả giải phẫu, hình như anh ấy bị sát hại ngay trước hôm người ta tìm thấy thi thể. Có vẻ như là bị đầu độc. Đầu độc sao? Lần đầu tiên tôi nghe đến việc này. Một loại thuốc trừ sâu thì phải. Thứ đó cũng đủ tước đi mạng sống của anh ấy rồi. Vậy mà hung thủ còn dùng búa hay thứ gì đó đện thêm vào đầu nữa. Có gì đó trào dâng trong ngực tôi. Hình như tối hôm đó anh ấy ăn ở quán quen. Từ tình trạng tiêu hóa của đồ ăn có trong dạng dày, cảnh sát sẽ đưa ra được những phán đoán tương đối chính xác. À mà, những việc này chắc hai người nắm rất rõ, đúng không? Tôi gật đầu rồi hỏi thử. Thời gian tử vong là khoảng mấy giờ vậy ạ? Thấy bảo là khoảng từ 10 đến 12 giờ. Thực ra, hôm đó tôi cũng đã rủ anh ấy đi ăn. Kiểu, nếu có thời gian thì cùng đi làm vài chén. Nhưng anh ấy nói có hẹn rồi nên từ chối. Vậy là anh Kawazu đã hẹn gặp ai đó nhỉ? Fuyuko hỏi. Có lẽ là vậy. Những lúc như thế, bình thường tôi sẽ hỏi cho bằng được xem anh ấy có hẹn với ai. Tamura nói vẻ tiếc nuối. Anh đã nói việc này với cảnh sát chưa? Tôi hỏi. Đương nhiên tôi nói rồi. Thế nên cảnh sát có vẻ cũng đang tìm xem ai là người đã hẹn với anh ấy... Vào khoảng thời gian đó Nhưng hiện giờ hình như vẫn chưa có manh mối gì cả Anh ta cắn môi Thắp hướng xong Họ toan ra về Thì một người phụ nữ khoảng 25 tuổi Lại gần Tamara và chào hỏi Cô ta có đôi vai rộng Trông như đàn ông Kiểu tóc cũng nam tính Tamara cũng cúi đầu chào người phụ nữ đó Và hỏi Dạo gần đây cô ít gặp anh Kawazu à Vâng Từ sau lần đó cũng không có cơ hội gặp lại Chắc anh Kawazu thấy chúng tôi có nhiều điểm bất đồng Đến cách nói chuyện cũng giống đàn ông Nhưng hình như cô ta rất thân thiết với Tamura Sau khi nói với nhau vài câu như vậy Cô ta chào hỏi qua loa chúng tôi rồi đi về phía trước Cô ấy là Nijato Miyuki, nhiếp ảnh ra Sau khi cô ấy đi khỏi, Tamura mới thì thầm với chúng tôi Hồi trước cô ấy từng làm việc với anh Kawazu Họ đã đi rất nhiều nơi cùng nhau qua Dự viết ký sự Còn cô ấy chụp ảnh Những bài đó đã được đăng lên tạp chí Nhưng rồi bị gián đoạn hết Nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi Anh ta nói thêm Nghe vậy tôi lại nhớ ra Mình chẳng biết gì về công việc của anh cả Có lẽ nào từ giờ trở đi Tôi sẽ biết thêm nhiều điều về anh Trăng Nhưng giờ có biết Thì cũng làm được gì đâu chứ Buổi chiều Hai ngày sau đám tang Lâu lắm tôi mới quay lại công việc thường lệ Thì bỗng chiếc điện thoại bàn không dây Đặt cạnh máy đánh chữ Đổ chuông Tôi nhấc ống nghe Từ đầu bên kia vọng lại một giọng rất khẽ Như âm thanh chuyển qua ống chân không Tôi còn tưởng tai mình bị làm sao Xin lỗi Có thể nói lớn hơn một chút không ạ Tôi vừa dứt lời Thì đột nhiên có tiếng A vang lên bên tai mình Từng này đã được chưa ạ Tiếng một cô gái trẻ vọng lại Giọng hơi khàn Nên càng khó nghe Vâng, được rồi ạ Xin hỏi ai vậy ạ Vâng, tôi là em gái của anh Masayuki Kawazu Sachio À vâng Tôi nhớ lại buổi tang lễ Hôm đó chúng tôi chỉ chào hỏi Rồi đi lướt qua nhau Thật ra tôi đang ở căn hộ Của anh Masayuki Tôi định dọn dẹp đồ đạc ở đây Cô vẫn nói bằng cái giọng khó nghe ấy Vậy à Tôi có thể giúp gì không À không, không cần đâu ạ. Tôi lo được. Hôm nay tôi chỉ sắp xếp lại đồ đạc, ngày mai sẽ nhờ bên công ty chuyển nhà. Tôi gọi điện vì có chuyện muốn hỏi ý kiến chị. Hỏi kiến tôi ư? Vâng. Chuyện là như vậy, lúc sắp xếp đồ đạc của anh Masayuki, cô tìm thấy một lượng lớn tài liệu và báo ở trong tủ. Vốn dĩ có thể coi đó là di vật mà mang về Shizuoka, nhưng cô ấy lại nghĩ Nếu chúng giúp ích được gì đó cho người quen của anh Biết đâu anh sẽ yên lòng hơn Nên nếu tôi đồng ý Thì cô ấy sẽ gửi tài liệu đó Qua bưu điện cho tôi Đối với tôi đây đúng là không cầu mà được Nếu đó là tài liệu liên quan đến ngành viết văn tự do Thì đúng là của báo Với lại có khi nó còn giúp tôi hiểu hơn Về con người anh lúc sinh thời nữa Tôi đã đưa ra cả hai lý do Và đồng ý nhận Vậy tôi sẽ gửi qua bưu điện cho chị Giờ tôi mang đi luôn Thì sẽ kịp chuyến gom hàng hôm nay À mà chị còn cần đồ gì nữa không Đồ gì cơ à Đại loại như Chị có để quên vật gì đó ở đây Hoặc cần giữ đồ gì của anh trai tôi không Tôi không để quên đồ gì ở đó đâu Tôi nhìn cái túi sách Để chồng chơi trên bàn Trong cái túi ấy Có chìa khóa dự phòng căn hộ của anh Chỉ có đồ tôi chưa kịp trả lại anh ấy thôi Khi tôi nhắc đến chiếc chìa khóa dự phòng, em gái anh Masayuki nói tôi cứ gửi cho cô ấy qua đường bưu điện cũng được, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đến đó. Gửi bưu điện vừa mất công mà tôi cũng muốn đến căn hộ của người yêu mình một lần cuối. Dù gì, chúng tôi cũng đã qua lại hai tháng. Vậy tôi sẽ đợi chị. Giọng nói của em gái anh đến phút cuối vẫn vô cùng nhỏ nhẹ. Căn hộ của anh ở Kita Shinjuku, Còn phòng anh là phòng 102 Nằm ở tầng 1 Tôi bấm chuông Cô gái gầy Dòng dòng cao Mà tôi đã gặp ở đám tang đi ra Gương mặt cô thon gọn Sống mũi cao Đúng chuẩn người đẹp Nhưng mà sự giản dị quá mức Lại làm lưu mờ đi Vẻ đẹp ngọc ngà ấy Xin lỗi Vì bắt chị Phải tới tận đây Cô cúi đầu Xếp dưới chân tôi Đôi dép đi trong nhà Tôi cởi giày Xó dép vào Thì nghe thấy tiếng động Từ phía trong Rồi tiếp theo đấy Ai đó ló mặt ra Nếu tôi nhớ không nhầm Thì đó chính là nizato Miyuki Cố nhấp ảnh ra tôi đã gặp ở đám tang anh Vừa thấy tôi Cô ấy đã cúi đầu chào Tôi cũng bối rối chào hỏi lại Chị ấy làm việc cùng anh trai tôi Em gái Masayuki giới thiệu Đây là nizato Miyuki Chị ấy cũng vừa mới đến thôi Chị ấy nói Anh Kawazu đã giúp đỡ mình rất nhiều Nên muốn phụ một tay Việc chuyển đồ Tiếp theo cô ấy giới thiệu Tôi là người yêu của anh Đồng thời là một nhà văn Viết chuyện chính thám Với Nizato Miyuki Mong cô giúp đỡ Nizato Miyuki Nói với giọng nam tính Hệt lúc ở đám tang Rồi mất hút vào bên trong Cô đã nói với cô ấy rằng Mai sẽ chuyển đồ à Đợi Nizato Miyuki vào trong rồi Tôi mới hỏi Sachiyo Tôi không nói Chắc chị ấy đoán được Chỉ trong hôm nay hoặc mai thôi Nên tự đến Vậy à Tôi hoài nghi gật đầu Bên trong phòng đã được dọn dẹp khá sạch sẽ Gần nửa đống sách báo Tài liệu trên giá sách Đã được nhét vào thùng các tông Tủ bếp thì đã trống trơn Dây điện của tivi và âm ly Cũng đã được tháo gọn Tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách Sachiyo mang trà ra Chừng như cô bớt lại một số đồ Để tiếp khách Cô cũng mang trà cho cả Nizato Miyuki Đang vùi đầu trong phòng của anh Masayuki Tôi thường nghe anh trai kể về chị Cô ngồi đối diện tôi Cất giọng điềm tĩnh Anh ấy khen chị là một người tuyệt vời Và rất giỏi nữa Nghe thật giống tâng Bốc Nhưng tôi cũng không lấy làm khó chịu Mặt tôi hơi đỏ lên Nhấp ngụm trà cô pha Tôi hỏi Chắc cô cũng hay nói chuyện với anh trai nhỉ Vâng Cứ một hai tuần Anh ấy lại về nhà một lần Công việc của anh ấy hay phải đi đây đi đó Tôi và mẹ lúc nào cũng háo hức Được nghe về những chuyến đi của anh Tôi làm ở ngân hàng gần nhà Nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài cả Cô nói rồi uống trà Tôi đã hiểu tại sao Giọng nói của cô trên điện thoại Lại nhỏ đến thế Đó là giọng bẩm sinh À cô cầm giúp tôi cái này Tôi lấy chìa khóa từ trong túi sách ra Đặt lên mặt bàn Sachi-yo ngắm nó một lúc lâu Rồi hỏi Chị và anh ấy đã tính đến chuyện kết hôn rồi à Đúng là một câu hỏi khó Nhưng tôi không thể không trả lời Chúng tôi chưa từng nói về chuyện đó Tôi đáp Cả hai không muốn ràng buộc đối phương Vì chúng tôi đều nghĩ Nếu làm vậy, đôi bên sẽ không được thoải mái Mà chúng tôi cũng không biết nhiều về nhau Chị không biết ư Cô ngạc nhiên Tôi không biết gì cả Tôi đáp Hầu như là vậy Thế nên tôi không biết tại sao anh ấy lại bị sát hạ, cũng không đoán ra được điều gì. quá khứ của anh, anh đang làm công việc gì, tôi cũng chưa từng nghe qua. Vậy ư, anh ấy không nhắc đến chuyện công việc sao? Anh ấy không để tôi biết. Nói vậy thì đúng hơn. À, nếu vậy thì... Sachiyo đứng lên, đi đến chỗ đồ đạc, rồi lấy ra một bó, những mảnh giấy ở bên trong thùng cắt tông to bằng thùng đựng quýt. Và đặt nó xuống trước mặt tôi Hình như đây là lịch trình của anh ấy Trong nửa năm qua Ra là vậy Ở trong đó ghi chật kín những dự định của anh Nhiều nhất là lịch họp Với nhà xuất bản Rồi ngày đi lấy tin Bất chợt tôi nhìn vào lịch trình gần đây của anh Biết đâu lịch hẹn hò với tôi Cũng được ghi trong này Nhìn vào lịch trước ngày anh bị sát hại Quả là anh có ghi tên nhà hàng Thời gian hẹn tôi Chính là hôm tôi gặp anh lần cuối Tôi có cảm giác cơ thể mình như bị kim châm khi nhìn thấy ngày đó. Và thứ tiếp theo đập vào mắt tôi là dòng chữ nhỏ viết vội ở cột ban ngày cùng ngày. Ở đó ghi 16 giờ Yamamori Sport Plaza. Masayuki là hội viên của trung tâm thể thao nằm trong Yamamori Sport Plaza. Thì thoảng anh tập gym ở đó. Việc này thì tôi biết. Nhưng có một chuyện tôi hơi thắc mắc. Gần đây rõ ràng anh bị đau chân Vì sao có thể tập gym được Hay hôm đó chân anh khỏi rồi Có chuyện gì không ổn à Thấy tôi im lặng mãi Em gái anh Masayuki lo lắng hỏi Tôi lắc đầu đáp À không, không có gì đâu Không phải là không có gì Mà hiện giờ tôi không đủ tự tin Để nói bất cứ điều gì Tôi có thể mượn cái này không Tôi dơ bảng lịch trình của anh lên Chị cứ tự nhiên Cô mỉm cười Khi câu chuyện bỗng ngừng lạ Một khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi Thế rồi nizato Miyuki Đi ra từ phòng làm việc của anh Xin lỗi cho tôi hỏi Giấy tờ của anh Kawazu Chỉ có từng này thôi sao Giọng điệu của Miyuki Nghe như ngờ vực Xen lẫn chách móc Vâng đúng vậy Nghe Sachiyo đáp Cố nhấp ảnh da trẻ Bỗng cúi mặt xuống Như đán đo suy nghĩ điều gì nhưng rồi nhanh chóng lấy lại quyết tâm ngợp đầu lên ngoài những giấy tờ này liệu có tài liệu công việc hay bút ký gì không tài liệu công việc ư cô muốn xem thứ gì đó à Tôi hỏi ngay lập tức ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh nhìn về phía tôi tôi tiếp tục bà nãy Sachi gọi cho tôi và đã gửi tất cả tài liệu của anh ấy đến chỗ tôi rồi gửi rồi mắt cô ta trông như sách ngược lên Rồi cô ta nhìn Sachi-yo Cũng với đôi mắt đó Thật vậy ư Vâng, Sachi-yo đáp Vì tôi nghĩ vậy là thuận nhất Có việc gì hay sao à Miyuki cắn nhẹ môi dưới Rồi một loáng sau quay sang nhìn tôi Vậy chỗ đổ đạc đó Sẽ đến chỗ cô vào ngày mai nhỉ Vâng, chắc là vậy ạ Tôi nhìn Sachi-yo Cô lập tức gật đầu Quay về phía ni ja đáp Cùng trong nội thành Nên chắc mai là tới thôi Vậy à, Miyuki đứng chân chân, cục mắt xuống, chừng như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rất lung, mãi mới ngởng đầu lên như đã hạ quyết tâm. Thật ra, trong chỗ tài liệu của anh Masayuki có thứ này tôi rất muốn xem, tài liệu ấy rất cần cho công việc. Thế à, tôi bỗng thấy lạ, nghĩa là cô ta đến đây giúp chỉ để xem được chỗ tài liệu ấy à. Nếu vậy, tại sao cô ta không nói ngay từ đầu? Tất nhiên, tôi không nói ra mà ướm lời. Vậy hay là ngày mai cô đến nhà tôi? Gương mặt cô có vẻ yên tâm hơn hẳn. Thế có được không ạ? Tôi thì không có vấn đề gì. Cô cần chỗ tài liệu đó ngay trong sáng mai à? Không, chỉ cần có trong ngày mai là được. Nếu vậy, tối mai cô tới nhé. Vì lúc đó chắc chắn tài liệu đã đến chỗ tôi rồi. Vậy phải phiền cô rồi. Không có gì đâu. Chúng tôi hẹn giờ gặp nhau. Sau đó đi ra Miyuki đề nghị thêm Xin lỗi vì yêu cầu hơi vô lý Nhưng cô có thể chờ tôi đến rồi mới dỡ tài liệu ra được không? Vì nếu tài liệu bị lẫn vào nhau sẽ khó tìm hơn À, được thôi Lại thêm một yêu cầu kỳ quặc nữa Nhưng rốt cuộc tôi vẫn đồng ý Vì tài liệu ấy có đến chỗ tôi thì tôi cũng không thể dùng chúng ngay được Câu chuyện có vẻ đã dừng ở đó Mà tôi cũng có việc cần suy nghĩ Nên đứng dậy cáo lui Khi tôi sắp sửa ra về nizato Miyuki xác nhận lại Thời gian hẹn một lần nữa Đến tối Fuyuko mang một chai rượu vang trắng đến Công ty cô ở gần đây Nên thi thoảng cô lại ghé nhà tôi Trên đường về Có khi cô cũng ngủ lại luôn Chúng tôi vừa ăn cáo hồi hấp rượu Vừa uống vang Fuyuko bảo rượu rẻ lắm Nhưng mùi vị cũng không tồi Lúc chai rượu còn khoảng 1 4 Tôi đứng lên Lấy bó giấy để bên cạnh máy đánh chữ Đây là quyền lịch trình của Masayuki Mà Satchio đưa tôi lúc ở nhà anh Tôi kể về Fuyuko chuyện hồi trưa Và chỉ vào một phần trong lịch trình Tớ thấy thắc mắc chỗ này này Đó là phần ghi 16 giờ Yamamori Sport Plaza Tớ biết là anh Masayuki hay đến trung tâm thể thao Phi Yoko nhìn tôi gương mặt như muốn nói Ừ thì sao thì lạ chứ sao tôi dở đi dở lại quyền lịch trình xem quyền lịch trình tớ chỉ thấy mỗi ngày đó là anh ấy có lịch đến trung tâm thể thao thôi mà có lần anh ấy cũng bảo không có lịch tập cố định cứ dạy lúc nào đi lúc ấy nên tớ thấy lạ là tại sao chỉ mỗi ngày này lại ghi thời gian tập với lại quan trọng hơn là gần đây anh ấy bị đau chân Nên phải hạn chế vận động Hmm Fuyuko hở mũi nghiêng đầu Nếu vậy thì lạ thật đấy Thế cậu có suy đoán gì không Ừ Tớ nghĩ mãi từ nãy tới giờ Có khi nào đây là lịch hẹn gặp ai đó Fuyuko vẫn nghiêng đầu tôi tiếp tục Tức là có thể ý nghĩa của câu này Không phải là 16 giờ đến tập ở Yamamori Sport Plaza Mà là sẽ gặp người Tên Yamamori Tên Yamamori ở Spot Plaza. Nhìn những dòng ghi chú khác thì thấy anh ấy hay viết theo thứ tự thời gian, tên người, địa điểm, ví dụ như 13 giờ, Yamada, công ty XX. Vậy nên tôi mới đoán như vậy. Sayuko gật gù hai ba lần, đoạn nói: "Có khi thế thật. Hay Yamamori là giám đốc Yamamori Spot Plaza, anh ấy đến phỏng vấn gì đó chăng?" "Cũng có thể." Tôi hơi chần chừ rồi dứt khoát Nhưng tớ nghĩ có khi không phải vậy đâu. Tớ kể về Phu Du rồi nhỉ? Chuyện anh ấy bảo với tớ rằng... Hình như anh ấy đang bị ai đó tìm cách sát hại ấy. Ừ. Khi đó anh ấy đã nói thế này. Không định nói với em mà lại lỡ lời. Chắc do ảnh hưởng của câu chuyện hồi trưa. Câu chuyện hồi trưa là sao? Tớ không biết. Dù anh ấy nói là không có gì đâu. Nhưng có khi nào trưa hôm ấy... Anh ấy cũng đã nói chuyện đó với ai đó Như nói với tớ chăng Hôm đó chính là hôm nay à Fuyuko chỉ tay vào quyền lịch trình Hôm anh ấy viết 16 giờ Yamamori ấy Ừ Vậy ư Fuyuko nhìn tôi với ánh mắt thương hại Nhưng tớ thì lại cho rằng Cậu đang hơi cả nghĩ Cũng có thể Tôi thành thật gật đầu Nhưng tớ muốn làm rõ những điều mình thắc mắc Ngày mai tôi sẽ gọi điện đến Spot Plaza Cậu định gặp giám đốc Yamamori đấy à? Nếu anh ta chịu gặp tớ Fuyuko uống cạn chỗ rượu có trong ly rồi thở dài Tớ thật không ngờ cậu lại nghiêm túc đến vậy Thế ư? Ừ Vì tớ thích anh ấy mà Rồi tớ rót đều chỗ rượu vang còn lại trong chai vào hai chiếc ly Chương 2 Vật anh để lại Cuối cùng Fuyuko ngủ lại nhà tôi Và hôm sau còn gọi điện Đến Spot Plaza xin phỏng vấn giúp tôi nữa Bởi tôi nghĩ Nếu lấy danh nghĩa nhà xuất bản Thì đối phương sẽ yên tâm hơn Bên đó đồng ý việc đến lấy tin Nhưng khi nghe nguyện vọng Muốn gặp giám đốc Thì họ có vẻ lưỡng lự Tôi có thể nói chuyện với ngài giám đốc được không Nhà văn bên tôi nói Muốn gặp trực tiếp giám đốc Nhà văn mà cô nhắc đến là tôi Một lát sau Fuyuko nói tên tôi Hình như bên kia hỏi tên nhà văn Tôi không nổi tiếng Chắc gì người ta đã biết Mà đã vậy dễ họ sẽ từ chối mất thôi Tôi hơi lo lắng Nhưng gương mặt Fuyuko lại rạng rỡ hẳn Như xua tan nỗi bất an trong tôi Vậy à Xin cô đợi cho một lát Cô che lòng bàn tay lên ống nghe Nói nhỏ với tôi Họ bảo hôm nay thì được đấy Hôm nay cậu đi được đúng không Ừ Rồi Fuyuko chốt thời gian về bên kia Nghe như họ hẹn Một giờ chiều nay ở quầy lễ tân Hình như giám đốc Yamamori Biết cậu đấy Đặt điện thoại xuống Cô vừa giơ tay hình chữ V vừa nói Tớ cũng không biết nữa Tớ chưa từng nghe đến tên anh ta Hay họ một tuyên truyền cho trung tâm thể thao chăng Nhưng nghe giọng điệu Hình như không phải vậy đâu Chắc do tớ nghĩ quá Tôi hơi cong môi lên, từ nhà tôi đến trung tâm thể thao mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, xong tôi định rời khỏi nhà từ trưa cho thư thả, nhưng vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa, một người đàn ông trông khá luộm thuộm, vận áo màu xanh tím than, ướt sũng mồ hôi đang ung dung đứng đó, nói giọng không mấy niềm nở. "Tôi ở bên chuyển phát đồ ạ. Hình như chỗ đồ Sachio gửi cho tôi đã đến." Tôi cởi chiếc giày đang sọ ở chân Đi lấy con dấu của mình Đồ gồm hai thùng cắt tông To gấp đôi thùng đựng quýt Nhìn cách dán băng dính trên thùng Có vẻ Satchio là người cẩn thận Có vẻ nặng nhỉ Tôi nhìn hai thùng hàng và nói Khá nặng đấy Toàn giấy tờ thì phải Giấy tờ nhiều cỡ này thường nặng lắm Anh bê giúp tôi được không Vâng Sau đó nhân viên chuyển phát Giúp tôi bê thùng đồ vào trong phòng Đúng là nặng thật Như thể nhét toàn cục chỉ ở bên trong vậy Khi vừa chạm tay vào thùng thứ hai Tôi vô tình thấy thứ gì đó chuyển động Gì thế nhỉ? Theo phản xạ tôi quay mặt ra Một vật thể nào đó như vừa khuất dạng Sau góc rẽ của hành lang Tôi ngừng tay nhìn về hướng đó Thì bắt gặp ngay một gương mặt đang nhòm vào nhà mình Rồi thụt lại Tôi chỉ kịp thấy người đó đeo kính Này anh ơi! Tôi nắm lấy cánh tay người chuyển phát hình như có ai đang đứng ở góc kia lúc tới đây anh có thấy ai không hả anh ta tròn xoe mắt nhìn về hướng đó và gật đầu kêu lên một tiếng A như thể vừa nghĩ ra điều gì có đấy một ông già trông không được bình thường cho lắm khi tôi xếp đồ lên xe đẩy ông ta cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đồ tôi lửa mắt thì ông ta quay mặt đi ngay ông già ư tôi nhìn lại góc đó một lần nữa rồi vội vàng xỏ chân vào đôi dép xăng đan để bên cạnh, nhưng góc hành lang giờ đã không còn bóng người, nhìn sang thang máy thì thấy tín hiệu đang đi xuống. Tôi quay lại phòng, Fuyuko đang đứng đợi với vẻ mặt lo lắng. "Sao rồi? Chẳng có ai cả." Rồi tôi hỏi nhân viên chuyển phát về dáng dấp ông già ấy, anh ta hơi nghiêng đầu. Trông ông ta cũng không có gì đặc biệt, tóc trắng, cao bình thường, ăn vận khá chỉnh chu." Với chiếc áo khoác màu nâu nhạt Có điều lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua Nên tôi quên mặt rồi Tôi cảm ơn tiện anh ta ra cửa Rồi đóng cửa sảnh ra vào lại Fuyuko không có người bạn nhiều tuổi nào đâu nhỉ Nói ra rồi mới thấy thật là một câu đùa nhạt nhẽo Fuyuko không trả lời câu hỏi đó Chỉ suy đoán với vẻ nghiêm túc Ông ta nhìn gì thế nhỉ Nhìn chăm chăm vào nhà tớ thế Thì ắt phải có việc gì với tớ rồi Mà tôi cũng chẳng biết có thật ông già ấy nhòm ngó căn hộ của mình không nữa Cũng có thể ông ta chỉ tình cờ ngang qua đây trong lúc đi dạo thôi Dù chẳng mấy ai lại đi dạo trên cái hành lang chật hẹp của chung cư thế này cả Thế còn chỗ đồ đạc to đùng này là gì đây? Fuyuko chỉ tay vào hai cái thùng cắt tông và hỏi Nên tôi cũng giải thích về thứ bên trong thùng Tiện thể nói luôn việc Nijato Miyuki sẽ đến đây hôm nay Cô ấy sẽ đến vào buổi tối Nên tôi buộc phải về nhà trước lúc đó Vậy là quá khứ của Kawazu Masayuki Cất hết trong này nhỉ Fuyuko nói vẻ chân thành Khiến tôi háo hức Muốn mở ngay hai thùng ấy ra Xong lỡ hứa với Nizato Miyuki rồi Nên tôi đành nhẫn nhịn Với lại cũng đến giờ tôi phải đi rồi Lúc rời khỏi nhà Bước vào thang máy tôi nghĩ bụng Biết đâu Ông già đó không phải nhìn ai Mà nhìn đống đồ được chuyển tới nhà tôi Trên đường tới trung tâm thể thao Fuyuko nói cho tôi biết Vài thông tin về giám đốc Yamamori Takuya Cô ấy bảo Phải nắm được đôi chút về đối phương Không thì hỏng hết việc Nên sáng nay đã gấp rút tìm hiểu Bố vợ Yamamori Takuya Là ông Yamamori Hidetaka Đó là một gia đình Trong tập đoàn Yamamori bị giám đốc Takuya ấy là con rể Tập đoàn Yamamori lớn mạnh chủ yếu nhờ vào công ty đường sắt, song gần đây họ cũng đã bắt đầu lấn sân sang cả lĩnh vực bất động sản. Hồi sinh viên, Yamamori Takuya từng là vận động viên bơi lội, có thời gian còn tập luyện để thi đấu Olympic nữa. Anh ta học ngành khoa học thể thao ở trường đại học rồi cao học. Sau khi tốt nghiệp thì vào làm trong trung tâm thương mại Yamamori. Hồi ấy, trung tâm thương mại này đang chuẩn bị xây dựng trung tâm thể thao Cần nhiều nhân viên chuyên ngành, thành thử anh ta mới trúng tuyển và anh ta đã làm việc đúng như những gì công ty kỳ vọng. Những ý tưởng và kế hoạch của Takuya đều thành công. Dù ban đầu đã lường trước thất bại, nhưng trung tâm thể thao đó lại sinh lời lớn. Vậy là anh ta không thành công khi là bất động viên bơi lội nhưng lại hết sức thành đạt với vai trò doanh nhân. Năm 30 tuổi, anh ta gặp con gái của ngài Yamamori Hidetaka Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và kết hôn ngay sau đó. Sau năm đấy, trung tâm thể thao tách riêng ra thành Sport Plaza. 8 năm sau, Yamamori Takuya được giao phó việc kinh doanh ở nơi này. Tóm lại, anh ta đã được thăng chức làm giám đốc. Chuyện cũng mới xảy ra hồi năm ngoái thôi. Một câu chuyện thành công như bước ra từ trong sách nhỉ. Tôi thẳng thắn phát biểu cảm tưởng. Sau khi đảm nhiệm trước giám đốc, anh ta làm việc không biết mệt mỏi để quảng bá cho trung tâm, anh ta đi diễn thuyết ở khắp mọi nơi, gần đây còn học để lấy chứng chỉ về bình thể thao và các vấn đề giáo dục nữa. Người ta khảo nhau, anh ta đang muốn lấn sân sang giới chính trị. Tham công tiếc việc thật, tôi nói. Nhưng nghe nói anh ta cũng nhiều kẻ thù lắm. Khi đối mắt cô, ánh lên vẻ lo lắng, cũng là lúc chuyến tàu điện chở chúng tôi đến nhà ga Yamamori Sport Plaza là một tổ hợp được trang bị đầy đủ Cả phòng tập gym, phòng tập thể dục thẩm mỹ, phòng thể dục cá nhân, bể bơi trong nhà, lẫn sân tennis Trên sân thượng của tòa nhà còn có chỗ để tập gôn Tôi thông báo cuộc hẹn của mình với lễ tân tầng 1 Cô lễ tân với mái tóc dài bảo chúng tôi lên tầng 2 Tầng 2 là khu tập thể dục thẩm mỹ và gym nhưng sâu bên trong vẫn có văn phòng Giờ mà kinh doanh kiểu thế này là kiếm lời nhất nhịp Fuyuko nói lúc thang cuốn đang đi lên Đời sống của nhiều người giờ dư giả rồi Muốn gì được nấy Chỉ còn vấn đề làm sao để duy trì sức khỏe Và thân hình đẹp thôi Mà người Nhật mình còn nổi tiếng Là không biết cách sử dụng thời gian rảnh nữa Thành thử những chỗ như này Sẽ khiến người ta yên tâm rằng Mình đang dùng thời gian một cách hiệu quả Ra là vậy Tôi gật đầu thán phục Đúng như lời cô Lệ Tân nói Tầng 2 là khu thể dục thẩm mỹ và gym, mặt sàn rộng, xong người lại đông như mắc cửi khiến ta không thể cảm nhận được tầng này rộng đến vận. Ngay trước mặt là một người trung tuổi mập mạp đang chiến đấu cam go với chiếc máy tập nâng cơ ngực và đối diện đó là một cô đang chạy. Cô cuốn khăn trên cổ, miệt mài chuyển động đôi chân nhưng cơ thể lại không di chuyển chút nào về phía trước. Nhìn kỹ hóa ra cô đang chạy trên băng chuyển lớn. Băng chuyển cứ quay tròn tròn Thế nên cơ thể mới không dịch chuyển Rồi có cả quý bà mập mạp Đang đạp xe Đương nhiên đây không phải xe đạp bình thường Mà là xe được gắn cố định xuống sàn Chỉ có tấm kim loại đằng trước Là quay tròn thôi Bà cật lực vận động cái chân béo mũm Như thể vận động viên của cuộc thi Ba môn thể thao phối hợp Nếu lắp máy phát điện vào cái xe này Dễ sẽ có đủ điện Dùng cho cả một tầng Băng qua khu toàn người là người Với đầy mùi mồ hôi, lẫn hơi thở nóng bức, chúng tôi đến trước phòng thể dục nhịp điệu. Một cửa sổ rất lớn, bằng kính, gắn ở bên ngoài. Từ đó có thể quan sát quang cảnh bên trong. Ba, bốn người phụ nữ, mặc áo nịt sặc sỡ, đang nhảy theo huấn luyện viên. Tớ phát hiện ra việc này thú vị lắm. Tôi vừa đi vừa nói, chỗ này giống lớp học ở trường cấp 3 quá. Càng những người ngồi gần giáo viên lại càng học giỏi. Tôi vừa nhìn phòng tập bên trái, vừa bước đi trên hành lang, cuối cùng cũng thấy một cánh cửa ở phía cuối. Tôi mở cánh cửa đó ra thì thấy có chục cái bàn xếp thành hai dãy, với số lượng người tương đương với số bàn đó. Người đang đứng, kẻ đang ngồi, trên bàn có máy tính, nếu chỉ nhìn qua thì sẽ không biết đây là văn phòng gì. Trông ai cũng bận rộn, Fuyuko đến chỗ cô gái trông có vẻ điềm tĩnh, ngồi ở ngay hàng đầu tiên, thông báo mục đích ghé thăm của mình. Cô khoảng trên dưới 25 tuổi Tóc uốn xoăn nhẹ Mặc áo cánh màu xanh nhạt Cô gái mỉm cười gật đầu Rồi nhấc ống nghe điện thoại ở bên cạnh Ấn số gì đó Rất nhanh sau đấy đối phương đã nhấc máy Cô thông báo về việc chúng tôi ghé đến Nhưng chúng tôi không được vào luôn Cô quay sang nhìn chúng tôi Vẻ lo lắng Xin lỗi giám đốc chúng tôi có việc đột xuất Không thể gặp các vị ngay được Có lẽ phải mất khoảng một tiếng ạ Chúng tôi quay mặt nhìn nhau À với lại Cô ấy e ngại nói tiếp Giám đốc cũng nói rằng Trong thời gian chờ đợi Mong các vị có thể trải nghiệm cơ sở vật chất ở đây Rồi cho ngài ấy biết cảm tưởng ạ Nhưng chúng tôi chẳng đem theo đồ gì hết Nghe giọng điệu hoảng hốt của tôi Cô ấy gật đầu với vẻ mặt Như thể đã hiểu Đồ tập thể dục và quần áo tắm Chúng tôi đều chuẩn bị sẵn rồi ạ Đương nhiên sau khi dùng xong Các vị có thể mang về Tôi nhìn Fuyuko, mặt tỏ vẻ khổ sở. Mấy phút sau, tôi đã tung tăng dưới bể bơi trong nhà. Bộ đồ bơi này thoải mái thật, đúng là hội viên có khác. Tôi không vụt mặt xuống nước vì sợ trôi lớp trang điểm. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã rũi cả chân lẫn tay mà bơi trong làn nước, quên đi cái nóng bức của ngày hè. Thay đồ xong, trang điểm lại, đi đến văn phòng thì cô gái ban nãy đã đứng đó tươi cười đón chúng tôi. Hai chị bơi thế thế nào ạ? Thoải mái lắm Tôi đáp Ngài giám đốc xong việc chưa ạ? Vâng Xin mời hai vị Đi vào từ cánh cửa đằng kia ạ Cô chỉ tay vào cánh cửa bên trong Tôi nói cảm ơn Rồi đi về phía đằng ấy Tôi gõ cửa Giọng một người đàn ông đáp lại Mời vào Fuyuko vào trước Rồi tôi theo sau Chào mừng hai vị Chính giữa phòng Là một cái bàn lớn Trông có vẻ đắt tiền Người đàn ông đang ngồi ở bên kia trước bàn đứng dậy Anh ta không cao lắm Bờ vai rộng Thật hợp với bộ vest màu xanh đen Tóc mái rơi lơ thơ Làn da giám nắng Khiến anh ta trông khá trẻ trung Nhưng người này dễ cũng phải trên 40 rồi Cặp lông mày rậm Cùng đôi môi dày Mang lại cho người ta ấn tượng Về một kẻ hiếu thắng Thành thật xin lỗi Bạn nãy tôi có chút việc đột xuất Anh ta nói bằng giọng rất vang Không có gì đâu ạ Tôi đứng ngang hàng với Fuyuko cúi đầu trào Phía bên trái cũng có bàn Một cô gái trẻ vật vest màu trắng đang ngồi ở đó Có lẽ cô ấy là thư ký Đôi mắt cô xích lên như mắt mèo toát ra vẻ cứng cỏi Khi chúng tôi xưng tên Anh ta cũng đưa danh thiếp Trên đó in dòng chữ Yamamori Spot Plaza Giám đốc Yamamori Takuya Đây là tác phẩm mới nhất của cô ấy Fuyuko lôi từ trong túi ra quyển sách mới được xuất bản của tôi đưa cho Yamamori ra là vậy anh ta ngắm nghía quyển sách từ đủ các góc như thể đang thưởng ngoạn một bình trà đẹp đẽ sau cùng là nhìn bìa cuốn sách và gương mặt tôi lâu lắm rồi tôi mới thấy một quyển tiểu thuyết trinh thám ngày xưa tôi cũng đọc Sherlock Holmes nhưng sau đó thì không đọc gì thêm tôi không nghĩ ra lời nào để đáp lại nên đành im lặng Đây không phải cuốn sách khiến tôi tự hào, khuyên người ta đọc thử, nhưng bảo người ta đừng đọc thì cũng kỳ quặc. Ở giữa phòng có bàn tiếp khách, Yamamori Takuya mời tôi cùng Fuyuko ngồi xuống đó. Bộ ghế sofa bọc ra mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Vậy ngọn gió nào đã mang các vị tới đây nhỉ? Yamamori hỏi giọng điềm đạm. Tôi trả lời rằng muốn lấy tư liệu từ trung tâm thể thao để viết sách nên cần tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc vận hành của trung tâm và chế độ hội viên Câu trả lời này đã được tôi và Fuyuko thống nhất từ trước đó bởi nếu đột ngột đề cập đến anh Kawazu thì sẽ bị nghi ngờ ngay Tôi nghĩ được gì thì hỏi nấy về cơ cấu tổ chức, việc vận hành của trung tâm Yamamori Takuya lịch sự giải thích từng câu hỏi một, thi thoảng còn thêm chút bông đùa, giữa trừng Cô thư ký bưng cà phê vào Nhưng sau đó thì rời khỏi phòng ngay Có lẽ cô đã được lệnh Phải rời khỏi chỗ ngồi Tôi nhấp một ngũ cà phê Lựa lúc thích hợp để đi vào vấn đề chính Mà tôi thắc mắc Nhân tiện tôi muốn hỏi Nghe nói gần đây anh có gặp anh Kawazu Trước câu hỏi đường đột Biểu cảm trên gương mặt Yamamori Takuya Vẫn không hề thay đổi Anh ta mỉm cười hỏi lại Anh Kawazu Masayuki ư Vâng Tôi đáp, tôi có cảm giác ánh mắt người này nhìn mình đã thay đổi Cô là người quen của anh Kawazu Masayuki à? Anh ta hỏi Vâng, tôi có quen sơ qua Mà trong sổ lịch trình của anh ấy có ghi lịch gặp anh Yamamori Dạ vậy, Yamamori khẽ gật gồ Anh ấy đã tới đây vào tuần trước để phỏng vấn Đúng là anh ấy đã đến đây Anh ấy đến phỏng vấn về vấn đề gì vậy à? Về những thứ liên quan tới ngành thể thao Anh ta nói rồi cười khẽ Nói đơn giản Thì anh ấy đến tìm hiểu xem Việc kinh doanh kiểu này thu lời thế nào Và tôi trả lời rằng Không kiếm được nhiều như mọi người nghĩ đâu Yamamori dí dỏm nói Đoạn lấy một điếu Kent Từ trong bao thuốc để trên mặt bàn Đưa lên miệng Sau đó dùng cái bật lửa trang trí bằng pha lê Cũng đặt trên bàn châm lửa Anh quen biết với anh dự từ trước à Anh ta nghiêng đầu Đưa ngón tay út bên trái Đang cầm điếu thuốc lên gãi lông mày Đúng vậy Thì thoảng tôi cũng tập ở phòng chim Và gặp cậu ấy ở đó Cậu cao qua dự là một chàng trai rất được Vậy trong buổi phỏng vấn ấy Hai người cũng có nói chuyện phiếm chưa ạ Toàn chuyện phiếm thôi ấy Anh có nhớ Là hai người đã nói chuyện gì không Toàn chuyện vớ vẩn thôi Như chuyện về gia đình tôi Hay chuyện kết hôn của cậu ấy Cậu ấy vẫn còn độc thân đấy Cô biết chứ Tôi biết Tôi đáp Vậy à Lúc đó tôi còn động viên cậu ấy Phải nhanh chóng Kiếm một cô gái nào tốt tốt đi Anh ta nói vậy Hít một hơi thuốc thật sâu Rồi vừa thở ra làn khói trắng ngà Vừa cười Trắng cười vừa dứt Lần này anh ta vặn ngược lại Mà cho tôi hỏi Cô đang làm gì vậy Viết tiểu thuyết Thì đâu cần mấy tư liệu thế này nhỉ Anh ta vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đó Không chút thay đổi, nhưng tôi nhận ra một tiếng áp bức xuyên qua ánh mắt sắc lạnh. Tôi cục mắt xuống, tránh ánh mắt ấy trong chốc lát, suy xét lại rồi ngởng mặt lên. Thật ra, anh ấy mất rồi. Miệng Yamamori há hốc rồi hỏi, cậu ấy trẻ thế mà, cậu ấy bị bệnh ư? Không, anh ấy bị sát hại Sao cơ? Anh ta trao mày, cậu ấy mất khi nào? Mới đây thôi. Tại sao lại thành ra cơ sự như vậy chứ Tôi không biết Tôi đáp Một ngày nọ Cảnh sát tới tìm tôi Và báo tin rằng Anh ấy đã bị sát hại Anh ấy bị đầu độc Bị đánh vào đầu Và vứt lạ trên vịnh Như người ta vứt một đống rác Trong phút chốc Anh ta dường như không nghĩ ra được lời nào Để đáp lại Phải mất một lúc lâu Yamamori mới mở miệng Vậy ư Tội nghiệp cậu ấy quá Mới gần đây à Tôi hoàn toàn không biết gì cả Chính xác là anh ấy bị sát hại Vào buổi chiều Hai ngày sau hôm gặp anh Yamamori Hả? Lúc gặp anh, anh ấy có nói điều gì không? Điều gì là sao? Kiểu như ám chỉ Mình sẽ bị người ta sát hại Không hề có chuyện đó Giọng anh ta bộng cao vút Nếu nghe được những lời như vậy Tôi sẽ không để cậu ấy ra về Khi chưa hỏi rõ sự tình đâu Tức là cậu ấy đã nói những lời như vậy Ở đâu đó ư Không, không phải vậy Đôi mắt Yamamori ánh lên những tia ngờ vực Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi Tôi cố mỉm cười Càng đi sâu vào chuyện này Tôi sẽ càng bị nghi ngờ Sau đó, anh ta mời chúng tôi tham quan trung tâm một lần nữa Yamamori ấn chuông Gọi thư ký đang ở bên ngoài Không lâu sau, cô thư ký xinh đẹp Đã dẫn một cô gái cùng vào phòng Chính là cô gái làm việc văn phòng Đã giúp đỡ chúng tôi từ nãy tới giờ Hình như cô ấy được giao nhiệm vụ giới thiệu cho chúng tôi Các cô cứ từ từ tham quan nhé Yamamori Takuya nói khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi phòng Cô gái đưa cho chúng tôi tấm danh thiếp khi tên Harumura Shizuko Tôi và Fuyuko đi theo sau cô tham quan trung tâm Tại khu thể dục thẩm mỹ, chúng tôi được giới thiệu cho một người đàn ông trên dưới 30 tuổi Đang làm huấn luyện viên trưởng ở đây tên Ishikura Ishikura trông như vận động viên thể hình Mà có khi đúng là vậy thật Với cơ bắp cuồn cuộn Đã vậy anh ta còn mặc một chiếc áo phông mỏng tang Như để khoe ra chỗ cơ ấy Anh ta dường như cũng rất thành công Trong việc gây dựng hình tượng người đàn ông Với gương mặt ngọt ngào Đúng gu của mấy cô trung tuổi Cùng mái tóc cắt ngắn Mang lại vẻ gọn gàng Cô đến lấy tư liệu để viết tiểu thuyết trinh thám à Ishikura thẳng thừng ném cái nhìn dò xét Về phía chúng tôi Tôi rất vui nếu được đọc truyện cô viết Nhưng chuyện về huấn luyện viên bị sát hại thì chắc tôi xin phép. Tôi chẳng thấy vui vẻ gì, xong dường như anh ta rất hài lòng với câu đùa của mình, còn phá lên cười hết mực vô duyên. Anh Ishikura là em trai của giám đốc. Sau khi rời khỏi phòng tập thể dục thẩm mỹ và gym, Shizuko mới nói với chúng tôi như vậy. Anh ta hình như cũng xuất thân từ trường thể thao đấy. Tức họ thời độc thân của Yamamori Takuya là Ishikura à. Anh em nhà Ishikura hẳn phải rất khôn khéo khi ở dưới trướng gia tộc Yamamori Trên đường đi tới sân tập tennis trong nhà Chúng tôi gặp hai người phụ nữ đang đi ngược hướng Shizuko chào hỏi hai người ấy Đó là một phụ nữ trung tuổi cùng một cô gái nhỏ nhắn Trông như học sinh trung học Có lẽ họ là mẹ con Người phụ nữ mặc váy liền thân màu đen Trông cực kỳ quyền quý Chị ta đeo cặp kính dâm to hơn cả mặt Mắt kính màu tím nhạt Gương mặt của con gái trắng trẻo, đôi mắt trong veo, đang nhìn về phía lưng người phụ nữ nọ. Người phụ nữ vừa chỉnh lại gọng kính, vừa hỏi Shizuko. Anh Yamamori có ở trong phòng không? Có ạ, Shizuko đáp. Thế à? Người phụ nữ khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn chúng tôi. Tôi và Fuyuko cùng cúi đầu chào, nhưng đối phương chỉ im lặng nhìn Shizuko. Dạ thưa bà, hai vị đây là... Shizuko vội vàng giới thiệu hai chúng tôi Nhưng chị ta chẳng buồn thay đổi biểu cảm Chỉ đáp lại bằng giọng thờ ơ Cô vất vả rồi Đây là phu nhân của giám đốc Shizuko giới thiệu chị ta với chúng tôi Tôi đã đoán trước Nên chẳng ngạc nhiên Chỉ đại diện nói mấy câu cho phải phép Giám đốc Yamamori Đã rất thân thiện với chúng tôi Chị ta không đáp lại Chỉ nhìn Shizuko Và hỏi như để xác nhận lại lần nữa Anh ấy ở trong phòng nhỉ Đoạn tóm tay phải cô con gái Quàng vào tay trái mình Nói nhỏ Đi thôi con Cô con gái gật đầu Chị ta chậm rãi bước đi Cô con gái cũng theo sau Hai người đó đi đến hành lang Chúng tôi nhìn theo họ Sau đó đi tiếp Tiểu thư đó tên là Yumi Shizuko nói bằng giọng e rè Đó là con gái của giám đốc Yamamori à Tôi hỏi Cô liền gật đầu Từ lúc sinh ra, mắt cô ấy đã bị tật, không hẳn là không nhìn thấy gì, nhưng dù đã phẫu thuật nhiều lần, thị lực vẫn không cải thiện. Tôi không nghĩ ra lời nào để đáp lại nên đành im lặng, Fuyuko cũng chẳng mở miệng. Nhưng giám đốc bảo tiểu thư không được nhốt mình trong phòng nên một tháng cô ấy lại đến trung tâm vài lần để vận động. Vì cô bé chịu thiệt thòi nên ông Yamamori lại càng yêu quý con hơn để bố đáp nhỉ cô nhận xét Có lẽ chúng ta nên dừng nói về chuyện này ở đây Giọng Shizuko Như chứa đầy sức mạnh Không lâu sau chúng tôi đã tới sân tennis Có hai phần sân chơi Mấy cô mặc quần sóc ngắn Đang luyện tập đánh bóng với huấn luyện viên Huấn luyện viên trông có vẻ bận rộn Vì không chỉ mỗi đánh bóng Người này có liên tục bình luận mấy câu kiểu Cố đánh đẹp lắm Dùng thêm cả đầu gối đi À tôi xin phép một chút Shizuko nói với chúng tôi Rồi chạy ra phía hành lang Tôi nhìn theo thì thấy một người đàn ông Mặc quần áo bảo hộ Đang dựa vào xe đẩy đợi cô ấy Đó là một người to lớn Đeo cặp kính viền vàng Trên gương mặt đen xỉ Bộ riêng mép dưới mũi khiến tôi càng chú ý Khi cô ấy đến nơi Người đàn ông quay mặt về phía này Và nói điều gì đó Shizuko cũng vừa đáp lại Vừa liếc qua chỗ chúng tôi Không lâu sau đó cô quay lại Xin lỗi hai vị Nếu cô bận việc Thì chúng ta dừng ở đây cũng được Fuyuko nói Nhưng cô ấy xua tay Không có gì đâu ạ Tôi nhìn người đàn ông mặc đồ bảo hộ Anh ta đang đẩy cái xe đi trên hành lang Rồi khi anh ta quay lại nhìn Mắt chúng tôi chạm nhau Anh ta hút hoảng nhìn sang hướng khác Nhanh chóng đẩy xe đi Sau đó nhờ Shizuko hướng dẫn Chúng tôi tới tham quan Sân tập Gold Nhận rất nhiều tờ rơi Rồi mới rời trung tâm Shizuko tiện chúng tôi ra tận cửa. Trên chuyến tàu điện ngầm trở về nhà, chúng tôi trò chuyện về cuộc viếng thăm trung tâm thể thao Yamamori. Tôi không dám khẳng định, nhưng hình như Yamamori Takuya có vẻ hơi khác thường nhỉ? Tôi nhận xét. Kiểu như anh ta biết điều gì đó và cố che giấu điều ấy vậy. Nghe giọng điệu thì hình như anh ta không biết chuyện anh Kawazu bị sát hạ. Fuyuko tiếp. Nếu thế thì lạ quá Dù không thân thiết Cũng không lý nào Lẽ không biết chuyện Một hội viên của trung tâm mình Bị giết hại cả Fuyuko thở dài thay cho câu trả lời Rồi lắc đầu 2-3 lần Đó là biểu cảm Khi cô không thể đưa ra ý kiến nào cả Đương nhiên tôi cũng vậy Tạm biệt Fuyuko Tôi quay lại căn hộ của mình Đúng lúc chiếc điện thoại Đặt ở góc làm việc đang reo Vội vàng nhấc ống nghe Từ đầu dây bên kia Vọng lại giọng nói Chừng như tôi đã nghe ở đâu đó Tôi là Nizato Đầu dây bên kia nói Tôi gật đầu đáp Vâng, nhìn đồng hồ thì còn khá lâu Mới đến giờ hẹn Thật ra tôi không cần mượn tài liệu của anh Kawa dự nữa Giọng cô như thể Đang bực tức điều gì đó Nghĩa là Hôm nay tôi đi tìm hiểu chuyện khác Tình cờ tìm thấy tài liệu mình cần Xin lỗi vì đã làm phiền cô Vậy là cô sẽ không đến chỗ tôi nữa Đúng không Vâng Vậy tôi mở thùng ra được chứ Vâng Thành thật xin lỗi cô Tôi hiểu rồi Nói đoạn tôi dập máy Và nhìn hai cái thùng cắt tông Đặt trong góc phòng Chúng được đặt cạnh nhau Ngay ngắn như hai anh em sinh đôi thân thiết vậy Tôi cởi đồ Thay sang bộ áo nỉ Rồi lấy một lon bia trong tủ lạnh ra uống Ngồi xuống sofa Tôi ngắm nghía mấy thùng cắt tông Bên trên thùng cắt tông có lẽ là mua của công ty vận chuyển in dòng chữ nổi bật Nếu muốn chuyển đồ hãy gọi theo số XX Uống được nửa lon bia tôi bỗng nhận ra một điểm lạ Hai cái thùng tưởng chừng giống hệt nhau lại khác nhau một chút Đó là cách đóng gói So với thùng còn lại thùng kia dán băng dính nhăn nhúm trông thật cẩu thả Lạ thật đấy tôi nghĩ khi mấy thùng này được chuyển đến đây vào sáng nay Tôi vẫn nhớ cảm giác an tâm của mình Với cách đóng gói cẩn thận Thể hiện tính cách của cao qua dự Sachio Băng dính dán thẳng băng Như căn bằng thước kẻ Cả hai thùng đều như vậy Chắc chắn là thế Tôi uống cạn lon bia Rồi đi về phía hai thùng cắt tông Cẩn thận xem xét Trước thùng được dán băng dính Một cách tạp nham Nói xem xét cho hay Chứ thật ra tôi chỉ nhìn chăm chăm Xung quanh thùng thôi Chỉ quan sát không Thì cũng chẳng biết được gì cả Nên tôi quyết định Bóc băng dính, mở thùng ra Đổ bên trong, nào sách, sổ, bút ký Để lộn xộn như bị quăng vào thùng Tôi để nguyên thùng đó như vậy Mở nốt thùng còn lại Đúng như tôi nghĩ Bên trong thùng này được sắp xếp rất gọn gàng Giống như cách dán băng dính Cách sắp xếp này cũng thể hiện tính cách cẩn thận của Satchio Tôi lấy chai bourbon từ trong tủ Ném mình xuống ghế sofa Rồi rót rượu vào ly Uống ực một hơi Trái tim từ nãy vẫn đập loạn lên của tôi Tạm thời đã bình tĩnh lặng Khi định thần rồi Tôi với tay nhấc ống nghe Ấn số Chuông reo 3 lần Đổ bên kia nhấc máy Hajiô xin nghe Là giọng của Fuyuko Tớ đây Tôi nói À có chuyện gì không Gây rồi Sao vậy Hình như có kẻ đột nhập vào nhà tớ Fuyuko chừng như nín thở Một lúc lâu sau mới nói Có bị mất trộm thứ gì không Có Mất gì vậy Tớ không biết Tôi vẫn áp ống nghe bên tai và lắp đầu Nhưng có lẽ là một thứ quan trọng Ngày hôm sau tôi đến nhà xuất bản mà Fuyuko đang làm việc Để gặp biên tập viên Tamura Người tôi đã gặp ở đám tang Đương nhiên người sắp xếp buổi gặp này là Fuyuko Chúng tôi gặp nhau ở sảnh của nhà xuất bản Rồi ba người cùng đi đến quán cà phê gần đó Cô muốn biết về cô Nizato ư Tamara khựng cánh tay Đang nâng cốc cà phê Mở to đôi mắt đầy thiện cảm Vâng, xin hãy cho tôi biết về cô ấy Nhưng mà Bản thân tôi cũng không biết rõ lắm Về cô ấy đâu Tôi phụ trách anh dự Chứ không phụ trách cô Nizato Anh cứ nói những điều anh biết thôi Cũng được ạ Fuyuko ở bên cạnh nói chen vào Ban đầu người đề xuất việc nói chuyện với Tamura Là cô ấy Hôm qua, sau khi gọi điện cho Fuyuko, tôi đã kiểm tra và thấy đồ đạc của mình không bị mất mát gì cả. Số tiết kiệm, lẫn số tiền mặt ít ỏi vẫn còn nguyên. Dấu vết của kẻ đột nhập chỉ lưu lại ở phần đóng gói thùng cắt tông. Chắc hắn không nghĩ tớ lại nhớ cách đóng gói. Trông thế này thôi, chứ tớ quan sát tỉ mỉ lắm đấy. Khi nhận ra sự thay đổi trên thùng cắt tông, tôi đã nói về Fuyuko như vậy. Cậu tài thật, cô thán phục. Tức là tên hung thủ kia Chỉ muốn lấy mấy thứ trong thùng cắt tông nhỉ Thế cậu có nghĩ ra manh mối gì không Tớ chỉ nghĩ Đến duy nhất một điều thôi Khi biết chỗ tài liệu của anh Masayuki Bị xáo trộn Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi Là nizato Miyuki Người vừa gọi điện thoại đến cho tôi ngay trước đó Hôm trước cô ta sông xáo Muốn xem chỗ tài liệu đến vậy Mà đột nhiên lại gọi điện nói Không cần nữa Đương nhiên là tôi sẽ thấy lạ Nghĩa là cô ta đã lấy cắp ư Fuyuko ngạc nhiên Dĩ nhiên tôi không thể khẳng định Nhưng lời nói và hành động của cô ta ngay từ đầu Đã rất lạ rồi Để lấy được chỗ tài liệu đó Mà cô ta đã cất công tới dọn dẹp nhà anh dự Nhưng cậu đã hứa Sẽ cho cô ta chỗ tài liệu ấy rồi mà Cần gì phải lấy cắp nữa chứ Nghiêm túc mà nghĩ Thì đúng là như vậy Tôi ngập ngừng rồi dứt khoát nói Nhưng nếu chỗ tài liệu đó Là thứ cô ta không thể cho người khác thấy thì sao Nên cô ta mới lén lút lấy cắp nó Không thể cho người khác thấy Fuyuko lặp lại lời tôi nói Ngẫm nghĩ một lúc lâu Rồi mở to đôi mắt hình hạnh nhân Cậu đang nghi ngờ cô ta giết anh Kawazu đấy à Cực kỳ nghi ngờ là đằng khác Tôi thẳng thừng nói Nếu như giả thuyết của tờ đúng Thì ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng Anh Kawazu bị giết vì bí mật nào đó của cô ta ra là cậu suy luận như vậy à Fuyuko khoanh tay lại nhìn vào trong thùng các tông nhưng lập luận cô ta đột nhập vào đây của cậu vấp phải hai bức tường lớn đấy một là làm sao cô ta biết trưa nay cậu đi vắng hai là cô ta vào trong bằng cách nào cậu đã khóa cửa cẩn thận đúng không Ừ đây là phòng kín tôi đáp vậy phải làm rõ điểm đó có lẽ cậu nên tìm hiểu đôi chút về cô Nizato ấy cậu có cách gì không có chứ rồi cô ấy nhắc đến cái tên Tamura nhưng câu chuyện của Tamura không hề kích thích sự tò mò của tôi chuyện Nizato Miyuki là một nhiếp ảnh ra hoạt động trong nhiều lĩnh vực thì tôi thừa biết rồi đó không phải điều tôi muốn hỏi tôi muốn hỏi về công việc mà cô ấy và anh Kawazu đã làm chung với nhau tôi nói thẳng họ đã cùng làm ký sự để đăng lên các tạp chí nhỉ đúng vậy nhưng như tôi đã nói Việc đó chẳng bao lâu sau thì bị gián đoạn Đúng là khi gặp ở đám tang Cô ta thừa nhận rằng Mình và anh Kawazu có nhiều điểm khác biệt Lời nói của cô ta Khiến tôi lưu tâm Nên vẫn còn nhớ rõ Quả là cô ấy có nói vậy Tamura hình như cũng nhớ Hay cô ấy muốn nói Đó là lý do khiến việc kia bị ngừng lại Không phải vậy đâu Tamura ngồi ngay ngắn lại trên ghế Người hơi nhoài về đằng trước Nội dung của những bài ký sự ấy không hề tệ, phản hồi của độc giả cũng tốt. Nhưng khi họ đến lấy tư liệu ở đảo Y lần nào đó thì đã gặp tai nạn. Cả anh Kawazu lẫn cô Nizato, hình như sự khác biệt về quan điểm bắt đầu từ lúc đó. Gặp tai nạn ư? Đương nhiên đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này. Tai nạn lật thuyền, Tamura nói. Tôi nghe bảo một người quen nào đó Của anh cao qua dự đã lên kế hoạch Du lịch đảo Y bằng thuyền Nhóm cao qua dự cũng tham gia chuyến đi ấy Nhưng trên đường đến đảo Thời tiết xấu nên thuyền đã bị lật Tôi không tài nào tưởng tượng nổi Tình thế lúc đó Thiệt hại có lớn không Có 11 người trên thuyền Một người đã thiệt mạng Những người còn lại trôi dạt đến hòn đảo hoang Gần đó và được cứu sống Khi ấy anh cao qua dự bị thương Ở chân rồi kể từ đấy Những bài ký sự cũng bị ngừng lại hết tôi chưa từng nghe chuyện này thì anh cao qua dự có viết về chuyến đi ấy không Nó thích hợp để làm tư liệu về tai nạn hơn là ký sự nhỉ Fuyuko lên tiếng anh ấy không viết Tamura thì thảo đáp bên nhà xuất bản có nhờ anh ấy viết bài nhưng anh ấy từ chối hình như anh ấy lấy lý do là lúc đó mình đã bị mất ý thức nên không nhớ được gì nhiều mà có lẽ Bản thân anh ấy cũng không muốn đam chuyện mình gặp nạn lên báo. Vô lý quá, tôi nghĩ một khi làm nghề viết lách, không ai lại bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này cả. Cho dù bản thân mình là người gặp nạn, trước tiên là chẳng cần đi lấy tin mà đã có cơ hội trải nghiệm, lại có thể viết ra tiếng nói chân thực của bản thân. Tóm lại là do tai ương lần đó nên chuỗi ký sự đã bị ngừng lại. Không phải việc của công ty mình có khác. Tamura nói với tâm trạng vô cùng thoải mái Nhân tiện cho tôi hỏi tôi đi biển này do công ty du lịch nào tổ chức vậy? Tamura nhẹ nhàng đáp lại tôi Không phải tua của công ty du lịch đâu Nghe đầu là kế hoạch du lịch của một trung tâm thể thao Ở trong thành phố Tên trung tâm đó là gì thì tôi quên mất rồi Lẽ nào tôi liếm môi Là Yamamori sport Plaza U Lập tức Tamura gật đầu Mặt anh ta như thể vừa gỡ được cái xương răm mắc trong răng hàm. Đúng rồi, hình như là cái tên đó. Ra là vậy, tôi và Fuyuko nhìn nhau. Sau đó, chỉ mình Tamura quay về công ty, còn tôi và Fuyuko vẫn nán lại quán cà phê gọi thêm ly nữa. Tới lại thắc mắc điểm này, tay chống cầm, tôi nói. Trước khi bị sát hạn, anh Kawazu đã gặp Yamamori Takuya. Anh ấy còn cùng Nizato Miyuki tham gia chuyến du lịch bằng thuyền của Yamamori Sport Plaza. Ý cậu là có bí mật gì đó trong vụ tai nạn ấy? Tớ không biết nữa, tôi lắc đầu. Nhưng nếu đúng vậy thì có khi nào chỗ tài liệu bị đánh cắp trong nhà tớ là biết về vụ tai nạn ấy không? Và thứ Nizato Miyuki muốn cũng là tài liệu ấy. Và anh Kawazu bị giết hại là vì những điều viết ở trong đấy. Việc đó xét cho cùng chỉ là suy đoán của tớ thôi. Fuyuko là người hiểu rõ nhất những suy đoán nóng vội của tớ mà. Trước sự lém lỉnh của tôi, Fuyuko chỉ cười rồi lại ngay lập tức đâm chiêu. Nghĩa là những bí mật của vụ tai nạn đó liên quan đến nizato Miyuki nhỉ. Không chỉ mỗi cô ta đâu, tôi bắt chéo chân và khoanh tay lạ. Anh Kawazu đã gặp Yamamori Takuya nên tớ nghĩ anh ta cũng liên quan gì đó. Không phải anh ta bảo đó chỉ là cuộc phỏng vấn bình thường à Vì anh ta đang che giấu điều gì đó Tôi tạm ngừng lời rồi lại tiếp tục Có lý do khiến họ phải che giấu Họ là ai cơ? Điều đó thì vẫn còn là ẩn số Tôi thẳng thừng Hôm đó lúc trở về căn hộ Tôi vội vàng lật ngược thùng cắt tông lên Kiểm tra xem suy đoán của mình có chính xác không Những tài liệu liên quan đến ký sự mà anh dự thực hiện vào năm ngoái hầu hết đều nằm trong hộp Riêng tài liệu liên quan đến chuyến đi biển ấy thì dù tôi có tìm thế nào cũng không thấy Chuyến đi ấy đã xảy ra chuyện gì đó ngoài việc họ gặp phải tai nạn và có người không muốn chuyện ấy được công bố Nijato Miyuki cũng là một trong số những người đó Vấn đề là làm cách nào để tìm ra được điều ấy Tất nhiên Tôi và Fuyuko đã quyết định Phương án hành động Trước bữa tối hôm ấy Fuyuko gọi điện cho tôi Giọng cô nghe như đang phấn khích Dù không quá nhiều Tớ hẹn được Ni Zato Miyuki rồi đấy Cậu vất vả quá Tôi cảm kích Cậu viện lý do gì vậy Tớ nói sự thật thôi Rằng muốn hỏi về anh Kawazu Cậu có thấy cô ta đề phòng không Nói qua điện thoại Nên tớ không rõ lắm Thế à Giờ chỉ cần tìm cách để cô ta nói ra sự thật Ánh mắt kiên cường của cô ta hiện lên trong đầu Khiến tôi hơi nản lòng Hai đứa mình hiệp sức, dồn ép Biết đâu cô ta lại nói Nghe tôi nói vậy Fuyuko đáp lại bằng giọng trầm ngâm Thế không được đâu Sao lại không được Vì cô ta đã ra điều kiện Rằng chỉ muốn gặp một mình cậu thôi Mình tớ ư Ừ, đó là điều kiện của cô ta Cô ta có ý đồ gì vậy Tớ không biết Chắc cô ta nghĩ nếu một mình cậu đến Thì có thể tin được Nhẽ nào lại vậy Tóm lại đó là yêu cầu của cô ta hmm. Tôi vẫn cầm ống nghe Mãi nghĩ ngợi xem Rốt cuộc việc này là thế nào Hay Nizato Miyuki Sẽ nói cho tôi nghe Về bí mật đó nhỉ Tớ hiểu rồi Tôi nói với Fuyuko Tớ sẽ đi một mình Thời gian và địa điểm Thế nào vậy? Ngày hôm sau, tôi rời khỏi nhà sớm để tránh bị muộn giờ hẹn. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê trong khu Kichijoji lúc 2 giờ. Nghe Fuyuko nói căn hộ của Nizato Miyuki ở gần khu ấy. Không gian quán vô cùng yên tĩnh với những chiếc bàn gỗ tự đóng mộc mạc xếp ngay ngắn. Chính giữa quán đặt một cái cây bằng nhựa trông hơi lạc quẻ, ánh sáng mờ mờ. Đúng là một nơi thích hợp Để thong thả nói chuyện Cô phục vụ mặc váy bó màu đen Cùng bộ tóc tém lại gần chỗ tôi Tôi gọi trà quế Tôi có thói quen bỏ đồng hồ vào trong túi sách Chứ không đeo Nên phải nhìn quanh quán tìm đồng hồ xem giờ Trên tường treo một chiếc đồng hồ kiểu cổ Kim đồng hồ chỉ gần 2 giờ Cô bé phục vụ Mang trà đến Khi tôi nhấp được hai 3 ngụ Thì đồng hồ vừa điểm đúng 2 giờ Tôi ngắm vật dụng trong quán Thêm 5 phút nữa trôi qua Nhưng Nizato Miyuki vẫn chưa xuất hiện Chẳng còn cách nào khác Tôi đành vừa nhấp từng chút trà Vừa nhìn ra phía cửa ra vào Đến khi cốc trà đã hết nhãn Kim đồng hồ chỉ thêm 10 phút nữa Vẫn không thể bóng dáng Miyuki đâu Tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành Tôi đứng dậy Đến chỗ trước điện thoại Ở quầy tính tiền Bấm số điện thoại của Miyuki Mà Fuyuko đã cho tôi Chuông điện thoại gieo 2-3 lần Nghĩ chắc không ai nhấc máy Tôi toan gác ống nghe Thì đúng lúc ấy điện thoại được kết nối Alo Là giọng một người đàn ông Đây có phải nhà cô Nizato không ạ Tôi căng thẳng hỏi Đúng rồi Người đàn ông đáp Cô là Tôi xưng tên mình Rồi hỏi xem Nizato có nhà không Người đàn ông im lặng một lát Rồi nói bằng giọng vô cảm Rất tiếc cô ấy mới qua đời rồi Lần này tới phiên tôi im lặng Cô có đang nghe không đấy? À, vâng, xin hỏi anh nói cô ấy mất rồi, chuyện là thế nào vậy à? ạ? Cô ấy bị giết, người đàn ông tiếp tục, họ vừa mới tìm thấy thi thể cô ấy xong.